Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh xóm truyện ma Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay Thi xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe Một câu chuyện của Mạnh Tuấn Hồn ma báo oán Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Mạnh Tuấn Hãy ủng hộ cho tác giả Bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé Đường liên kết thì để trong phần mô tả video Ngay bây giờ Không làm mất thời gian của quý khán thính giả Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây Tầm 3 giờ sáng Tiếng chó sủa ma in ỏi cả đoạn đường làng Làm cho lão hạt đang say nồng giấc ngủ Cũng phải giật mình tỉnh giấc Lão ngồi dậy trên chiếc giường ọp ẹp Ngủ chưa đủ giấc Nên miệng ngắp ngắn ngắp dài Lão xỏ đôi dép lê vào chân Rồi chậm rãi Đẩy cửa đi ra ngoài Nhìn lấy bầu trời tối ôm như mực Gió lạnh thổi qua Làm lão rung rung người Lão hạt thắp đèn dầu Một mình lọ mọ đi xuống bếp Nhìn lấy con dao bầu sắc lẹm Vợ mình gác trên gian nấu Lão cúi người lấy xuống Tay sờ thử lấy đầu dao Đã sức mẻ đi nhiều Lão thở dài một cái Rồi lắc đầu Con dao này Cũng theo mình hai chục năm nay Này nó cũng đã rỉ sét, Mai nhiều cũng đã mòn Anh bạn Anh đã già Tôi cũng không còn trẻ Chắc xong hôm nay Tôi dây anh à, giải nghệ thôi Quả thực Lão xem con dao này Như là người bạn thân của mình vậy Nhìn nó rất mẻ mỏng lét Mà trong lòng lại cảm khái Lão Hạc đã hơn 20 năm nay Làm nghề đồ tể Đó là cái nghề của cha ông truyền lại cho ông Để mổ lợn kiếm kế sinh nhai Trước khi mất Cha ông để lại con dao này cho ông Dặn rằng con dao chỉ mổ được lợn Ngoài ra không được mổ bất cứ thứ gì Lão Hạc không biết tại sao lại như vậy Nhưng ông cũng không dám làm trái lời cha. Hai vợ chồng lão hạc lấy nhau đã lâu, nhưng không có con. Nhà cũng chẳng phải giàu có gì. Vợ ông tên Thị, ngoài ở nhà lo việc đồng án ra, thì hai người có mở một quán cháu nhỏ. Chẳng là dạo này, lẫn người ta kêu ông mổ cũng ít dần. Tháng chỉ làm có vài ba con mà thôi. Nhưng chuyện là ngày hôm qua, bên nhà phố hộ đầu làng, Có sai người sang bảo ông Là ngày mai sang mổ mấy con lợn làm tiệc cưới Cho con trai của lão ấy lấy vợ Thế nên hôm nay ông dậy sớm Chuẩn bị đồ rồi đi Bà Thị cũng trong nhà đi ra Thấy chồng đi Bà căng giận Ông ơi Hay là thôi ông Tôi nãy nằm mơ thấy chuyện kỳ kỳ lắm Ông nghe vợ bảo vậy Thì mỉm cười, <cười> Mơ thấy gì bà cãi tôi nghe nào bà thị kể tôi thấy cha mình về ông ấy bảo là trời sắp cho mình đứa con nói tôi nói với mình là hôm nay đừng có đi mổ lợn nữa mà ở nhà bán cháu đi lát có quý nhân đến lão Hạc nghe vậy ôm bụng mà cười. cười bà nói hay thật tôi với bà này đã hơn năm mười tuổi Tóc đã bạc gần hết Cũng đòi sinh con <cười> Thôi Bà vào nghĩ đi lạc hẳn nấu cháo Để một lần xong mà Tôi xin ít lòng với Tuyết về Bỏ vào cháo cho nó ngọt Bà Thị vẫn nhất quyết nói Tôi nói thật đấy Ông cứ không tin Ông biết gì sao Mình không có con không lão Hạc lắc đầu Sao tôi biết được trời Tội có phải là thần đâu Bà tiếp lời chồng Là do mấy chục năm qua Ông sát sinh nhiều quá đây Nên nó ảnh hưởng tới vợ chồng mình Ông xem Mổ được bao nhiêu đâu Chỉ mang tiếng là đồ tể Ông thở dài Dường như cũng đã nghĩ tới chuyện này Ông đáp Ê, Ai mà chẳng biết là như thế Vậy nên tôi mới mở thêm quán cháo này Bán vừa đủ tiền mua gạo Chứ có tham lam gì đâu Vừa giúp người Vừa giúp mình tích đức để giảm nghiệp đi đó chứ Thôi bà giàu nghỉ đi Nốt chuyến này tôi bỏ Người ta đã nhờ Mình lại gật đầu rồi Giờ không làm thì lỡ chuyện nhà người ta Sau này còn mặt mũi đâu Thôi tôi đi đây Nói xong thì ông khoác áo ra đi Bỏ lại vợ mình đang đứng trước cửa thở dài Trên con đường làng vắng vẻ tiêu điều Bước chân lão càng lúc càng nhanh Do hẹn giờ này Nãy nói chuyện với vợ tốn thêm khá khá thời gian Nhưng những lời mà vợ nói Cũng làm ông để tâm đến Bởi vì từ khi cưới bà về làm vợ đến giờ Bà chưa hề phàn nàn về ông chút nào Ngay cả chuyện muộn con Cũng chưa bao giờ nhắc tới Nhưng lần này thì lại khác Điều đấy làm cho ông suy nghĩ nhiều Đôi đúc đi trên đường Còn muốn bỏ về Nhưng mà lại thôi Nhà phú hộ nằm gần Đình làng, Cả căn nhà duy nhất trong vùng Được xây bằng gạch mái ngói Nhà lão rất giàu Trong tay phải nắm hơn trăm mẫu đất Người làm thuê không sể Trước đây khi còn trẻ Vợ chồng lão hạt Cũng từng thuê ruộng nhà lão mà làm Nhưng do lão Phú bụng xỉn tham lam Nên thời gian sau Lão Hạc cũng bỏ Tự mình đi khai hoang một mảnh ruộng nhỏ Đủ cho hai vợ chồng Vợ đến cổng nhà Phú Hộ Giờ này còn sớm Mà người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập Thấy lão Hạc đến Thì một người hầu trong nhà đã chạy ra gấp Bảo Ông làm gì giờ này mới đến thế Cậu Phú nãy giờ cứ nói mãi Lão Hạc cười trừ Tôi mài lại con dao Lỡn ở đâu Tôi mổ nhanh nó rồi về Xong anh người hầu kia Dẫn lão đi vào trong nhà Trên mảnh sân lát gạch bát tràng Phú hộ đã chờ sẵn ở đó Hai tay chấp sau lưng Cất tiếng sang sảng hỏi Hẹn canh bà Mà giờ này gần canh tư mới đến nhỉ Hay hôm nay không xem ta ra gì rồi Lão hạt nhìn trời rồi đáp Thưa cụ, tôi mài con dao lần đầu để con mổ ngay à Phú hộ vẽ mặt hơi giận Nói Khỏi lần tao kêu đứa khác mổ rồi Ờ vậy Vậy con thưa ông Con về à Nói xong Ông quay lưng đi Nhưng lão phú hộ đã vội gọi giật lại ai ai, Tao có báo xong đâu Mày lại đây Dạ cụ, còn chuyện gì ạ? Lão Hạc hơi khó hiểu hỏi Lập tức Lão Phú Hộ ghé sát tay ông Thủ thỉ Chuyện là nhà tao Con mọi khách quý ở bên tàu về đây Mà người ta chỉ khoái có một món à Tao chẳng biết nhờ ai Cho nên nhờ mày Mày làm được việc Tao trả năm lương vàng Không cần phải nghĩ Tao đưa vàng trước cho mày luôn Hai lượng vàng là rất lớn Lão Hạc nghe xong cũng phải giật mình Từng ấy đủ cho hai vợ chồng lão Sống sung túc cả đời rồi Nghe vậy mắt lão hơi sáng lên Nhưng nhìn mặt Phú Hộ có vẻ khác khác Nên lão Hạc vẫn hơi dè chừng Đáp Ừ tiền đó thì con cũng thích Nhưng mà phải làm gì dây cụ Lão Phú phẩy tay ra hiệu cho anh người ở bên cạnh Đi ra chỗ khác Rồi lão ta kéo lão Hạc ra một góc mà nói nhỏ Chuyện này nhà Tàu có khách quý ở bên Tàu đến Người này lại thích của lạ Là muốn ăn canh thai nhi Lão Hạc giật mình thốt lên Canh thai nhi Lão Phú lập tức Bịt lấy mồm của ông Quát khẽ Má cha mày Hét nhỏ thôi Lão Hạc xanh mặt Gỡ tay Lão Phú hộ ra Rối rít Còn lại cụ Cụ tha cho con Con không làm được đâu Cô kiếm người khác giúp con Con về Lão Phú trợn mắt Ây Tao có bảo mày giết người đâu Chuyện là thế này Ở dưới làng đồng á Tao nghe đâu là có người chết hôm qua Mà người này lại đang có thai Chết cả mẹ lẫn con Mày giờ đến đấy Chỉ cần đào mâu lên máu bụng á ta Lấy đứa con về đây là được Đâu có phải phạm tổ giết người gì đâu. Dù sao quá cũng chết sẵn rồi. Yên tâm, tao trả đủ cho mày. Lão Hạc mặt hơi xám, sợ hãi đáp lại. Nhưng chuyện này thức đức lắm cụ à. Mấy đời nhà con chỉ mẫu lận, chứ có ai làm cái việc này bao giờ đâu. Nghe ông cứ khăng khăng từ chối, làm lão Phú có chút mất kiên nhẫn. Lão Dọa. Thức đức cái mẹ ai gì? Nhà mày mấu lần mấy đời á Còn có đức hả Hơn nữa Mày cũng có con cái gì đâu Nghe tao Năm lương vàng là mày giàu có Sống sung túc hưởng thụ đến cuối đời Giờ mày cũng khổ mấy chục năm Cá lẽ mày không muốn Để cho vợ mày sướng tí hay sao Thế vợ không có tiền Thì vài năm nữa Vợ chồng mày ra đường để ăn xin à giả lại tao nói với mày chuyện này Thì mày bắt buộc phải làm nếu không thì mày biết hậu quả rồi đó chứ mày có báo quan cũng chả có ai tin mày đâu ông này chả tống mày vào tù bây giờ lão hạc vội dập đầu quỳ xuống đất cụ làm cụ làm khó còn qua còn lão ta gằn giọng cắt ngang đi đi gạo đến sáng ngày mai đem cái thai đó đến đây tao không muốn nhiều lời đâu Nói xong, lão vứt ngay một bọc vàng xuống đất, sau đấy quay người trở vào nhà. Lão hạt rung lên bần bật. Lão Phú thật là độc ác, người ta chết rồi mà vẫn không buông tha. Nhưng người thắp cổ bé họng, trong cái xã hội vô quan lại nhất này thì chẳng thể làm được gì. Sau cùng, ông cũng ngậm ngùi cầm lấy số tiền quay trở về nhà. Tại cái quán cháu nhỏ, Tường được dựng bằng nứa mái lợp tranh. Lão Hạc lủi thủi đi vào. Thấy ông như người mất hồn, bà thị đang đông cháo trong bếp cũng đi ra, ngồi bên cạnh chồng, gặng hỏi. Ông sao vậy? Sao lại về nhanh thế? Không mổ lợn cho người ta. À? Lão Hạc thở dài một hơi, đặt cái túi vải đựng năm lạng vàng lên bàn. Vợ ông lấy làm lạ, liền kiểm tra xem. Khi tận mắt thấy mấy miếng vàng lóng lánh bên trong, Bà rất sửng sốt Nhưng nhìn thấy chồng ủ rũ Bà lại gói nó đặt lại chỗ cũ Ông kể tôi nghe xem Chuyện này là sao Sao lại có sốt vàng này Ông ăn trộm ăn cắp của ai hả Thế thì mau trả lại cho người ta đi Trời ạ Lão Hạc nhấn mày đáp Ăn trộm ăn cắp cái gì Tôi có phải là loại người ấy đâu Sau đấy ông kể lại những gì Mình mắc thấy tai nghe ở nhà phú hộ cho bà Không sót một chi tiết nào Bà Thị nghe xong Cũng hốt khoảng không kém chồng Bà lắc đầu nói ngay Không được đâu ông ơi Đem vàng trả cho lão đi Vợ chồng mình có đói khổ Cũng không được làm như vậy Lão Hạc bất lực đáp <cười> Thử hỏi tôi còn cách nào khác không Không làm á lão lót hoàng lôi tôi đi tù mà làm á thì tôi còn mặt mũi nào gặp tổ tiền nữa Ê trời hay là giờ tôi chết quách đi cho xong bà thị rơm rớm nước mắt đầu gục xuống bàn mà khóc lão hạt thấy cũng ngán ngẩm cuộc đời một lát sau bỗng bà ngừng khóc ngẩng đầu lên nhìn chồng rồi bảo ấy mà khoan đã tôi có cách này Lão hạt đang ủ rũ, nghe bà nói vậy thì lòng như mở cờ liền hỏi Bà nói mau lên Bà ghé sát tay chồng nói nhỏ Ông cứ làm thế này Sau đấy bà nói một lúc khá lâu Lão hạt lúc đầu không tỏ thái độ gì Nhưng càng về sau mà càng giãn ra Khuôn miệng lại nở lên một nụ cười vui vẻ Ông gật đầu tắm tắt Sau đấy lại một lần nữa Ra khỏi nhà Ở quán cháo sập xệ bây giờ Chỉ còn lại mỗi bà thị Bà thở dài tiếp tục đi vào đung cháo Lúc này trời bên ngoài Vẫn phủ một màu xám xịt Sương mù buổi sáng vây quanh đặc quánh Từng làn gió lạnh thổi qua khe nước Làm bà thấy rung rung Bà xoa hai bàn tay lại với nhau Lẩm bẩm à, Sao lạnh dữ vậy trời Nãy cô lạnh vậy đâu nhỉ Chợt ngay lúc bà vừa nói xong Thì ở bên ngoài Bỗng có tiếng một người đàn bà Giọng nói nhỏ nhẹ trầm thấp Nghe có vẻ yếu ớt vọng vào Bà ơi Bán tôi chén cháo Bà Thị giật mình Quay đầu nhìn trời Rồi cất tiếng nói vọng ra Cháo chưa có chính cô ơi Lát cô quay lại sao nha Nhưng người bên ngoài vẫn nói vào Bà ơi, bán tôi chén cháo đi Bà Thị đứng dậy, chậm chậm mở cửa đi ra Trước mặt bà, ngay ngoài đường Có một cô gái trẻ Mặc bộ đồ trắng muốt Mặt mài xanh xao vô cùng Cô ấy đứng đó mập mờ trong làng sương Khiến bà không nhìn rõ mặt Chỉ thấy càng bước lại gần Thì không khí càng trở nên lạnh lẽo Bà cũng không có để ý lắm Mà ngẩng đầu nhìn trời Rồi khẽ bảo cháu chưa có chính đâu cô Cô xem lát nữa quay lại tôi bán cho Cô gái lại cất lời nhỏ nhẹ Tôi mua nước cháo cũng được bà Bà Thị ngạc nhiên hỏi Ủa cô mua nước cháo làm gì vậy Cô ấy đáp Tôi mới sinh con Lại bị tắt sữa Bà làm ơn bán cho tôi một chén cháo Bà Thị lo lắng nói Thế người nhà cô đâu? Trời ạ cũng mới sinh ra ngoài thế này không có tốt đâu Cô gái lắc đầu vang này Tôi ở không một mình à Bà làm ơn Thấy cô gái đáng thương như vậy Khiến bà cũng xót xa Bà bảo Thôi cô vô nhà đã Rồi tôi lấy cháo cho Đứng ngoài này lạnh lắm Không tốt cho sức khỏe đâu Cô gái kia lắc đầu không chịu vào Bà Thị cũng chẳng còn cách nào khác Liền đi vào trong nhà Múc cho cô một bát cháo đầy đem ra Cầm bát cháo loãng trên tay Cô gái cũng đưa cho bà một đồng tiền Cảm ơn bà rồi đi mất Bà Thị lắc đầu thương cảm Ê, Tội nghiệp thật Không biết người ở đâu Sau đấy bà đi vào nhà Nấu tiếp cháo Trở lại với lão hạt Ông nghe lời vợ một mình đi xuống làng dưới Lúc này trời cũng đã gần sáng Phiên chợ đình cũng đã mở Ông ghé qua hàng thịt Hỏi mua một con lợn con mới sinh Rồi quay ngược trở về Khi đến đoạn đường vắng Ông mới dừng lại Nói động Đã giờ có ai đi theo tôi đó Tôi thấy rồi nha Không có cần trốn đâu thực ra lão hạt cũng chỉ nói bừa thôi Chứ thật chất, ông không chắc chắn là có người đi theo. Nhưng quả nhiên rất nhanh sau đó, một người đàn ông cao to lực lưỡng bước ra. Tay cầm con dao to, lầm le đi lại. Lão Hạc lúc đầu có chút hốt hoảng nhưng nhìn kỹ ra, thì đó là thằng Hậu, nhà cụ Phú. Ông lao mồ hôi trên trán, biết hắn đi theo mình là do lệnh của lão Phú, nhưng ông cũng không gấp gáp mà bảo Tôi biết anh đi theo tôi nãy giờ rồi Tôi gọi anh ra Là đế cho anh vàng Thần hầu kia ngạc nhiên Sao ông biết tôi đi theo Ông không sợ chết à? Lão hạt lắc đầu bình thản. già rồi còn sống được bao lâu nữa ở đâu Mà sợ với chả không Anh lại đây đi theo tôi Thấy ông thành thật như vậy Làm người hầu này Cũng buông lỏng cơ thể Hắn ta dắt con dao sang bên hông Rồi theo lão hạt đi vào rừng Được một đoạn Thì ông dừng lại Tay móc ra cái bọc vàng Đưa cho cậu ta rồi bảo Chắc là cụ phố bảo anh đi theo tôi Lấy lại vàng có đúng không Ê Người thanh niên kia gật đầu Cậu ấy bảo là tôi đi theo bác Xem bác có làm theo lời cụ hay không Nếu mà không làm Thì bảo tôi cướp lại vàng đấy mà Cậu sẽ bác cầm vàng bỏ chạy. Lão Hạc nhớ mày. Thế anh biết cổ phú à, giao cho tôi làm gì không? Người thành niên lắc đầu thiệt thà. Không biết, cụ chỉ dặn là thấy bác đào cái mộ nào thì tha, còn không á thì cướp. Chứ tôi có biết cái gì đâu. Anh ta trả lời rất thành thật. Quả nhiên là lão ta mới nói chuyện này với mỗi lão Hạc, chứ người ngoài không ai biết. Lão Hạc gật đầu Dúi vào tay người thanh niên kia túi vàng Rồi kể lại sự tình với cậu ta nghe Nghe xong người này vẻ mặt biến đổi rất nhanh Giọng nói có phần căm ghét Trời ạ Thì ra là việc này Thật đứt quá Bác tôi với bác đi báo hoàng Lão Hạc lắc đầu Báo được thì tôi đã báo từ sớm rồi Giờ tôi có cách này nè Mong cậu giúp cho Tôi thì già cá nghiệp đến thì tôi chịu được Chứ anh còn trẻ lại chưa vợ con. Nếu vì tham lam mà làm chuyện thất đức. E sau này còn cái gánh nghiệp. Mà cái nghiệp này nặng lắm đó. Người thanh niên quả quyết. Tôi cũng chỉ là nghèo khó. Nên mới làm người hầu trong nhà lão thôi. Chứ mấy việc như này á nếu tôi biết trước. Tôi chả đi theo bác làm gì. Bác có chuyện gì cứ nói đi. Chỉ cần không máu bụng cái xác. Giúp được tôi giúp. Lão Hạc bắt đầu nói Tôi tin anh Nếu anh giết tôi bây giờ tôi cũng chịu Chuyện là thế này Bây giờ tôi có mua một con lợn con Lát tôi về làm thịt nó Rồi băm nhuyễn để đưa cho lão phu hộ Còn anh về nói giúp là tận mắt thấy tôi đào quyệt mổ bụng lấy cái thai Anh thấy thế nào Người kia suy nghĩ được một lúc Cân nhắc thiệt hơn Sau cũng gật đầu Ừ được cứ vậy đi Chuyện này tôi giúp bác Nhưng mà số vàng này tôi không nhận đâu Thấy người thanh niên này có vẻ hiền lành Làm lão hạt cũng có chút yên tâm Sau đấy hai người chia tay Tại bìa rừng Ai về nhà người đấy Về đến nhà Lão hạt nhân lúc trời chưa sáng Đã làm thịt lợn con ngay Vợ ông cũng hỏi có thành công hay không Thì ông gật đầu lia lịa. Mày cũng có bà thị Bà biết lão Phú vốn cẩn thận, kỳ bo kẹt xỉn, chắc chắn sẽ cho người theo dõi, nên mới bày kế cho ông. Sau khi đã vầm thịt cẩn thận, ông mới gói lại, giả bộ lén lút đến nhà lão Phú Hộ. Giờ này trời đã sáng hẳn, khách khứa lão mời ra vào tấp nập. Ông thì ăn mặc bần hàng, nên rất dễ gây chú ý. Khi thấy ông lén lút ở ngoài cổng, thì đã có người vào báo cho Phú Hộ. Một lát sau ông ta chạy ra Kéo lão hạt sang một góc vắng người Rồi bảo Thịt đâu Lão hạt chia ra cái nấm thịt cho lão phú Rồi cúi đầu bảo Thưa cụ thịt đây à Còn Ông chưa nói xong câu Thì lão phú đã giật ngay đùm thịt Giấu vào trong áo Mặt lấm la lấm lét Lần nữa chia tay ra hỏi Còn giang lão hạt bề ngoài ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng đã đoán được từ trước tuy vậy ông vẫn giả bộ mà nói ờ vàng nào cụ lão ta nhăn mặt gian xảo thì vàng tao đưa mày đó nhà mày nghèo ngay cả cái hàng trào cũng tạm bợ lỡ có trộm có cướp thì mất tiêu đóng vàng à có khi nó lấy vàng cũng giết vợ chồng mày nữa giờ thế này đi đồ này tao giữ hộ cho lúc nào cần thì cứ đến mà lấy Lão Hạc tuy biết trước Lão Phú sẽ làm như vậy Nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu Không phải là ông tham tiền tham bạc gì Nhưng qua lời nói của lão Thì mười ý Phải đến chính ý hăm dọa Tức sẽ giết vợ chồng ông cướp vàng Thế nên ông liền đem số vàng nhận được Đưa cho lão Phú luôn Mà bảo à, Thôi cậu cứ cầm lấy đi Còn cũng có tuổi lại không có con cái giờ cũng chẳng làm được gì Lão ta nghe vậy, gật đầu hài lòng lấy vàng, nói Được rồi, mày về đi, nhớ là không được nói chuyện này với ai nghe cho không thì mày biết hậu quả rồi đó Nói xong, lão quay gót trở vào, lão hạc cũng phần nào trút được gánh nặng Qua khỏi địa phận nhà lão phố, thì mặt mày vui vẻ hẳn hơn Trở về gian nhà của mình, lão kể lại chuyện cho vợ Bà Thị bảo Vợ ông đừng có đi mẫu lợn nữa Ở nhà hai vợ chồng bán cháo trắng mưu sinh Cứu người giúp mình Biết đâu như lời ông cụ hiện về Là cho hai vợ chồng mình mụn con Lão Hạc cười ôn hậu Nhìn vợ <cười> Tôi thì không có mơ tới chuyện này đâu Mà bà xem đi chợ đi Tôi đi từ sáng tới giờ đói rủ cả người rồi đây nè Bà Thị gật đầu Móc trong túi ra một đống tiền bán cháo Bắt đầu đếm Sau đó bà dừng lại ngạc nhiên Thốt lên Ủa sao kỳ cục vậy nè Lão Hạc ngồi kế bên nói sang Chuyện gì mà bà la lên thế Vợ ông thả đống tiền vàng trên bàn Đưa ngón tay gạt sang Thì thấy có một viên sỏi nhỏ Sao mà trong túi tiền tôi lại có cục đá ta Cái áo này tôi mới mặc lúc đêm mà Chứ ai lại bỏ nó trong người Lão Hạc cầm nó lên xem Mặt cũng ngạc nhiên thốt lên Trời đất ơi Sao có chuyện này nữa Bà quay sang ông rồi bảo Ông còn hỏi tôi nữa Hay là ông lấy trộm của tôi Đi ăn hàng rồi Lão Hạc lắc đầu Làm gì có Sáng giờ tôi lấy có ba đồng mua lần con Chứ có lấy thêm đâu Hay là bà ngủ dậy sớm Nên mắt bị quăng gà Người ta lường gạt đưa đá mà tốn tiền?" bà thị cầu mày nhớ lại mấy người khách sáng giờ nhưng bà nhớ rõ là ai cũng đưa tiền chứ có ai đưa đá đâu bà nói chẹn chảo có bao nhiêu đâu người ta lường gạt làm gì để tôi đếm nhà sáng giờ bán được bao nhiêu mất bao nhiêu tôi biết liền à nỗi rồi bà xếp tiền ra đếm đếm đi đếm lại mấy lần vẫn thiếu mất tiền một chén cháo Thế vậy lão hạt thở dài, nói với vợ. Thôi, lợi không được bao nhiêu, không có ai lường gạt mình đâu. Mất chén cháo thì mình coi như cho người ta ăn no dạ vậy thôi, nghĩ nhiều làm gì. Bà Thị vẫn tức mà đáp. Đúng là mất chén cháo tôi đâu có tiếc, nhưng mà chẳng thà là người ta xin tôi thì tôi cho. Chứ lường gạt như thế này tôi đâu có chịu được. Lão Hạc xua tay cười. cười Thôi bỏ qua chuyện đó đi Đang bận nhiều đầu Hồi bà đi chợ đi Bà ấm ức Đứng dậy lấy vội cái nón Rồi đi khỏi nhà Trên đường ra đến chợ Thì gặp ngay hai người hàng xóm Đang trên đường đi về Thấy bà thì họ liền hỏi Sao bà lại đi chợ trễ Bà Thị dừng lại thở dài Kể lại toàn bộ Chuyện mất tiền một chén cháo Cho hai bà kia nghe Đột nhiên một bà mặt nghiêm trọng lên tiếng Chuyện này tôi nghe quen nha Bà Thị lại hỏi Bà biết ai làm sao Kể tôi nghe Tôi tìm đến tận nhà Tôi mắng cho một trận ra nhé Bà kia lắc đầu nói nhỏ Trước đây Có người kể tôi nghe Ban đêm mà có khách đến mua đồ được cục bạc Sáng ra người chủ kiểm tra lại Thì thành cục đá Chuyện này y chang với bà luôn Mà chỉ có người âm mới làm được thôi Ma đó Bà còn lại cũng gật đầu đồng tình Đúng rồi nha Chuyện này tôi cũng từng đã nghe qua rồi Bà Thị nghe vậy thì giật mình Chẳng nói chẳng rằng Quay đầu trở về nhà Chẳng buồn ra chợ nữa Về nhà cũng chẳng kể cho chồng nghe Sợ ổng hoang mang Chỉ bảo là mình đi chợ giữa đường thấy mệt Nên quay trở về Lão Hạc cũng chẳng hỏi gì thêm Hai vợ chồng cứ vậy Húp cháo còn dư qua bữa Hôm sau khi trời vẫn còn mờ tối Lão Hạc vẫn dậy sớm như thường lệ Nấu một nồi cháo lớn Chuẩn bị bán buổi sáng Còn bà Thị vẫn nằm ngủ trong buồn Khi nồi cháo đã sôi sùng sục thì lão hạt có nghe thấy tiếng của một người phụ nữ trẻ ở bên ngoài cửa vọng vào ông chủ ông chủ ơi lão hạt đẩy cửa đi ra thấy trời còn tối sương mù vẫn còn khắp nơi không khí bỗng như lạnh hơn trước mặt mình là một người phụ nữ trẻ do quá tối ông cũng chẳng nhìn thấy mặt à, trời ơi sao hôm nay lạnh dữ vậy ta mà cô mua cháu hả Cô gái kia gật đầu Cất giọng nhỏ nhẹ Nhưng lại cho ông cảm giác lạnh lẽo vô cùng Ông chủ Bán cho tôi bắt cháu Tiếng kêu của ếch nhái côn trùng Như hòa vào lời của cô gái Khiến ông có thoáng chút rùng mình Ông hỏi Sao cô mua cháu sớm quá vậy Giờ cháu chưa có chín. Cô đi đâu đó đi Lát quay lại tôi bán cho nhà Cô kia nói khẽ như vàng này. Ông chủ làm ơn, bán cho tôi bát cháo đi, còn tôi nó đói cả ngày nay rồi. Ông nghe thế thì trách mắng. Sao cả ngày nay không cho nó ăn uống gì hết vậy? Cô gái bỗng ấp úng. Tôi, tôi bị bệnh, giờ này tôi mới ra được nhà, ông, ông làm ơn. Lão Hạc lấy làm thương Ông nói Trời ơi tội nghiệp quá Thôi cô vào nhà đi Đợi tôi nấu nhựa tôi bán cho Ở ngoài này sơn gió Cẩn thận cảm lạnh đấy Nhưng cô gái vẫn lắc đầu không vào Lão Hạc cũng như vợ hôm qua Đành vào trong nấu nhừ, Rồi múc cho cô gái này một bát đầy đem ra Cô gái nhận lấy chén cháo Rồi đưa cho ông một nén bạc lớn Lão Hạc ngạc nhiên Rồi bảo Ủa đợi tôi một chút nha, tôi vào lấy tiền thừa cho cô Cô gái gật đầu, bỗng nói Ông bán xong cho tôi á, thì đóng quán ở trong nhà, đừng có đi đâu nha Nãy tôi đến đây, thấy có hai người cầm dao, muốn giết ông bà đây, cẩn thận Lão ngạc nhiên, giết tôi hả? Chắc cô nhìn nhầm rồi, chắc họ lên trần đốn củi đấy Thấy họ đâu rồi Cô gái đáp Tôi đuổi họ đi rồi Lão Hạc nghe thế thì bật cười, <cười> Cô là con gái mà sao đối được họ Thôi ở đây đi Tôi vào lấy tiền thừa cho cô Sau đấy ông quay vào nhà Nhưng khi trở ra Cô gái kia đã biến mất từ lúc nào Ông có chạy theo Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu một lát sau ông quay trở về thì vợ ông đã dậy sẵn ở đó thấy chồng mình tự nhiên bỏ quán xá mà đi đâu giờ mới về bà mới hỏi ông đi đâu giờ mới về đấy lão hạt đáp nói cô cụ gái đến mồi cháu rảnh sớm đưa cho tôi một nén bạc tôi cầm tiền thừa để trả thì không thấy đâu thế nên tôi mới đuổi theo vợ ông nghe vậy thì tỉnh ngủ hẳn Bà kéo ông lại Đóng hết cửa sổ với cửa quán Ngồi trên cái bàn trúc Nói với chồng Thì ông có thấy cô gái kia đâu không Lão hạt lắc đầu Nhìn vợ mình Mặt đã xanh lét xanh lơ Ông ngạc nhiên nói Không Mà bạn sao đây Tự nhiên ở cái mặt đầu thế Bà Thị không để ý câu hỏi của chồng Bà hỏi tiếp Thì ông có thấy rõ mặt không "Cậu ấy mặc áo gì, quần gì?" Lão Hạc lắc đầu. "Mắt coi tôi không có gì nhìn thấy rõ, mà thấy cậu ấy mặc đồ trắng thôi." Lúc này, bà thị mới thật sự hốt hoảng. "Đâu, ông đưa nén bạc kia tôi xem." Lão Hạc thật thà đưa ra cho vợ. Nhưng dưới ngọn đèn dầu lờ mờ, nén bạc mà ông cầm không biết từ lúc nào lại biến thành một mẩu đá lớn. Ông giật mình thả rơi nó xuống bàn Kinh ngạc lấp bấp sao, sao lại thế được Rõ ràng là bạc trắng mà Sao lại biến thành cục đá thế này Bà Thị rung rung vứt cục đá kia xuống đất Mặt mày nghiêm trọng bảo chồng Hôm qua tôi cũng gặp cô gái này Nghe đầu là mua cháo về cho con nhỏ Rồi đưa cho tôi đồng tiền Mà ra là cục đá như ông vậy đó Mà tôi đi chợ gặp hai bà kia lại bảo là người âm mới làm được như vậy thôi trời ạ vợ chồng mình gặp ma chắc luôn lão hạt giật bắn người run rẩy bà ơi tự nhiên á sao tôi thấy nấu gà gà quá có khi nào như bà như như lời bà nói không bà thị đinh ninh chứ sao nữa ông tôi cam đoan là thật luôn âm này nãy cô ta đi ấy cô bảo là tôi đóng quán đi nãy cậu ấy gặp hai người cầm dao đang đến định giết tụi với bà đó nãy tôi không có tin dạo nghe bà nói sao tôi thấy lo quá bà lập tức bà thị đứng dậy nhanh chóng dập lửa nồi cháo đang đung và ngọn đèn dầu trong gian hàng rồi kéo tay chồng vào một góc nói nhỏ cô gái mà đến mua cháo chắc không có ý hại vợ chồng mình Tại cổ cũng mua cổ dẫn đưa tiền Mặc dù là cục đá Có khi nào lời cổ nói là thật không ông Tôi nghi lắm mà Lão Lão Phú phát hiện ra đống thịt kia là giả thì Lão Hạc cũng nghi ngờ Nói khẽ với vợ Tôi không biết nữa Nhưng mà chuyện này chỉ có tù với bà Với thằng Hậu trong nhà Lão biết Sao lại lộ ra được Bà Thị nói ngay Không biết nhưng mà đề phòng dấn hơn hay là hôm nay khỏi bán đi ông bà vừa nói xong thì đúng lúc này ở phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân cộp cộp làm họ bất giác rung lên bần bật lão hạt rón rén đi lại bếp nắm chặt con dao mổ lợn trên tay trong bóng đêm tĩnh mịch đó ông từ từ ghé sát người bên vách tường thì bất ngờ bên ngoài có tiếng gọi khe khẽ vang lên Lão Hạc! Lão Hạc! Ông nghe ra là tiếng của người hầu nhà Lão Phú Đã từng gặp ông Nhưng để đề phòng Lão Hạc không có đáp lại Người thanh niên kia càng lúc càng gấp gáp Mở cửa cho tôi dạo một cái nhanh lên đi chuyện gấp lắm rồi Có người đang định giết ông bà đó Tự nhiên nghe những lời này Làm cho vợ chồng ông Càng tin chắc là mình đang gặp nguy hiểm Suy nghĩ một lúc Lão Hạc quyết định mở cửa cho người này vào. Cậu thanh niên vừa vào thì ông đã đóng cửa lại, còn dao trong tay lăm lăm nhìn về anh ta. Ông hỏi nhỏ: "Sao cậu đến đây? Cậu muốn giết vợ chồng tôi để bịt miệng hả?" Chàng thanh niên trong tay không cầm bất cứ cái gì, thấy ông cầm dao cũng chẳng hoảng hốt. Người đầy thở dốc dục dã. "Mau, mau chạy khỏi đây đi. Trời ạ!" Lão Phú biết chuyện ông và tôi lừa lão rồi Nãy có cho hai thằng lên Lệnh giết ông đấy Nhưng mà chẳng hiểu sao Bọn nó như bị ma đuổi chạy ngược trở lại rồi Tụi thì bị nhốt Mai mà trốn được lên đây Rít nữa thì không có kịp Nói xong anh ta chạy lại bếp Cởi áo mình ra Bóc hết gạo còn như trong chum Bỏ vào rồi quấn chặt lại Sau đấy nói gấp Hai ông bà còn chờ cái gì nữa Còn tiền bạc hay gì quý giá thì dọn ngay Mà chạy đi lão hạt cùng vợ lúc này mới giật mình bọn họ không thể nghi ngờ gì nữa cứ vậy thứ nào dùng được thì ông bà mang đi rồi ba người vội vã theo đường rừng mà chạy trốn khi bọn họ đi không lâu ở phía chân dốc hướng lên nhà lão hạt một toán gồm năm sáu người đèn đốt sáng rực chạy lên chẳng nói chẳng rằng đã lầm le mấy cây đao trên tay đạp cửa xông vào nhưng bây giờ đã là quá muộn Lão Hạc đã bỏ đi được một quãng xa rồi Trong đám người đó Có một lão người tàu và lão Phú Hộ Tên người tàu mắt hiếp Râu quập Mặt tròn như quả bóng Nhìn trên nhìn dưới Như con lợn đực trông xấu xí bị ổi vô cùng Lão ta tức giận quay sang Nạt lão Phú Bằng thứ tiếng nửa tàu nửa ta Rất là khó nghe Bật nó về đây cho ngộ dám lừa ngộ ăn thịt lợn hả đáng chết mà nếu không có cho ngộ ăn thì lão già này phải kiếm đứa khác nếu không thì đừng mờ lão làm phép cho lão phú cũng giận không kém nhưng vẫn cung kính với lão tàu này vâng để tôi cho người bắt bọn nó về bay đâu đốt hết nhà thằng già này cho tao rồi chia nhau ra đi tìm không tìm được thì đừng có về vừa nói xong thì đám thuộc hạ của lão phú đã châm lửa đốt nhà trong màn đêm tĩnh mịch ấy ngọn lửa sáng rực đùng đùng cháy lên chiếu rọi cả một vùng trời ba người lão hạt tuy đã chạy rất xa nhưng vẫn trông thấy ngọn lửa đó đó là căn nhà gắn bó với họ mấy chục năm nay giờ nhìn thấy nó cháy thật sự là đau xót nước mắt hai người cứ vậy mà rơi xuống nhưng họ phải tiếp tục đi để giữ mạng sống của mình Sau khi trời đã rạng Bọn họ cũng đã đi được khá xa Do đường rừng trắc rỡ Lại không có dấu vết con người đi tới đây Nên họ sớm đã bị lạc Cậu thanh niên kia dừng lại Dùng con dao mổ lợn của lão hạt Chặt cây phát quang xung quanh Rồi cùng hai người nghỉ ngơi Cậu thanh niên này tên dần, Làm thuê cho nhà phú hộ Đã được hai năm nay Anh ta thấy hai người dựa đầu vào nhau khóc nức nở Lên tiếng an ủi Bác với bà đây đừng có khóc nữa Tôi cũng đã lãnh tiền lương 2 năm nay đâu Giờ xem như mất trắng luôn Tôi còn chẳng buồn nữa là Lão Hạc nín Cố lấy bình tĩnh hỏi à, Cậu quê đâu Có vợ con gì chưa Cha mẹ thế nào rồi Anh dần đáp Tôi cũng ở lần đồng Hôm qua mà bắt xuống mùa heo đó Trời cha mẹ tôi đã mất sớm Bây giờ cũng đã có vợ rồi Nhưng chỉ ba 4 tháng mới về nhà được một lần Bây giờ thế này đi Tôi đưa hai người ra khỏi rừng Rồi ông bà kiếm chỗ nào đó ở tạm đi Còn tôi về đem theo vợ đi cùng Chứ lão kiểu này Nhất định không bỏ qua cho chúng ta đâu Sau đấy Anh lại lấy ra cái bọc vàng hôm qua Rồi nói Trước lúc đi Tôi có trộm lại được cái này Ông bà lấy 4 lượng Tôi xin lại 1 lượng cho vợ con sau này Ông Hạc chỉ lấy có một lượng Còn lại đưa cho dần hết Rồi bảo Hai chúng tụi ăn có được bao nhiêu đâu Cậu cứ cầm lấy đi Mà sao cậu với tôi không nói Mà lão ta lại biết được nhỉ Anh dần nhăn mặt lắc đầu Không phải là lão Phú biết chuyện Mà là cái thằng béo người tàu kia Lão nế một chút biết ngay là thịt heo Chắc ăn nhiều thai nhi rồi Cho nên mới bán như vậy Bà Thị thốt lên Trời ạ thế này thì độc ác quá rồi Mà cậu biết lão Tàu ấy đến làm gì không? dần đáp Tôi không rõ Ngày đầu là đám cưới con trai của lão Phú Thì lão mời người này về để làm phép cái gì đó Chứ không biết làm gì Lão Hạc thở dài Ây, làm phép hả? Lão là thầy Pháp sao? Chả trách lại có cái thú ăn uống khác người như vậy Bỗng từ đằng xa, có tiếng chó sủa vang đến. Anh dần giật mình đứng dậy, nói với hai người. "Vào hai bác có đi ngược hướng Bắc. Ở đấy có một ngôi nhà nhỏ, ngày xưa tôi đi đống củi, có hay trú đấy qua đêm. Không biết là ai làm, nhưng mà không có người ở. Còn tôi thì chạy về dưới xuôi đón vợ lên, rồi gặp hai người. Tôi dẫn lên kinh, ở đấy mới có cơ hội báo quan. nói xong, anh chia nửa số gạo đi cho vợ chồng lão hạc. Rồi một mình đi xuôi Ông bà cũng chẳng có nán lại Mà nghe lời của dần Cứ vậy bọn họ tách nhau ra Do rừng cây rậm rạp Cỏ dại mọc quá thân người Đường lại trơn trượt Nên có ảnh hưởng rất lớn Việc di chuyển của hai ông bà Hơn nữa bà thị thân đàn bà Sức khỏe có hạn Nên mãi đến đêm Bọn họ mới tới nơi mà dần chỉ Giữa rừng Một khoảng đất trống hiện ra Trước mặt hai người là một căn nhà nhỏ Tường được xây bằng bùn, trộn với rơm rạ. mái được lợp tranh đã úa màu nâu đen. Xung quanh đều bị che khuất bởi cây cối. Nếu không đến gần, thì không thể nhận ra nó. Hai ông bà cẩn thận gõ cửa, nhưng không có ai ở trong. Dường như là một căn nhà hoang. Bọn họ không ngại mà đẩy cửa đi vào. Do cả ngày chưa có gì lót bụng, nên lão Hạc cùng vợ đã đói mèo. Họ đang định đặt nồi nấu cháo. Thì bên ngoài có một ông già râu tóc bạc phơ, quần áo đơn sơ giản dị, tay chống một cái gậy, lừng mang thứ gì đó đi tới. Ông bà nghe động thì hoảng hốt, tưởng là đám người nhà lão phú hộ đuổi theo. Nhưng khi thấy cụ này thì mới thở vào. Ông Hạc chạy ra khỏi nhà, thấy cụ đi đứng vất vả, suýt nữa vì đường trơn mà ngã thì chạy lại đỡ lấy. Cụ già mỉm cười xua tay. À, tôi không sao. ở hai người à, là chạy nạn đến đây hả? lúc này bà Thị cũng từ trong nhà chạy ra, thấy ông cụ kia chưa gì đã đoán được, thì trong lòng có chút hoài nghi, bà kéo chồng lùi lại, thận trọng lên tiếng, à, không thưa cụ, bọn con chỉ lên rừng đốn củi thôi. cụ già mỉm cười, chống gậy đi vào nhà, rồi bảo <cười> Đi đâu có gì mà mang cá nậu với gạo lên đây Ồ đây là nhà của lão Lâu rồi mới thay người ghé qua Lão Hạc nhìn vợ một cái Cũng nhận ra ông lão này không có ý xấu Liền nhỏ giọng đáp Ờ thì ra là nhà của cụ hả Cụ cho tụi con tá túc ở đây một đêm được không à Ngày mai vợ chồng con đi liền Ông cụ ngồi trên chiếc nang tre ọp ẹp Tay vuốt chùm rau bạc trắng của mình trở bảo. hai người ở cứ thoải mái ở lại đi, nhưng mà phải nói cho lão biết là sao lại chạy tới đây." Lão Hạc ngậm ngùi kể lại. Chẳng dấu gì cụ, quả là chúng còn bị đuổi giết nên mới chạy tới đây. Sau đó, ông kể rành mạch từng chuyện cho cụ già lạ mặt này nghe. Nghe xong, ông cụ mới gật gù đáp. Mày là anh có quý nhân phù hồ Làm việc tốt sẽ nhận được Kết cục đẹp Còn kẻ xấu thì sống muộn Cũng bị trừng trị mà thôi Hôm nay hai người cứ ở đây đi Cần gì ở cứ bao lão ở, Lão mệt Lão đi nghỉ một chút Hai vợ chồng cũng không nói gì thêm Chỉ thấy ông lão vừa đặt lưng Đã lăn ra ngủ Làm họ thấy kỳ lạ mà thôi Sau khi nói chuyện với ông lão xong Thì lúc này trời cũng đã tối hẳn Ông Hạc đem nồi đi ra ngoài nhà Kiếm mấy cành củi khô Rồi đem đi nấu cháo Một lúc sau cháo loãng đã sôi Mùi thơm tỏa ra Hai vợ chồng đã quá đói Đang định múc cháo lên húp Thì cùng lúc Cả hai đều thấy thân mình lạnh toát Một làn gió lạnh thổi qua Kèm theo đó là sương mù dày đặc vây đến Bà Thị hút vào vai chồng lắp bắp nói. Ông ông thấy à, ông thấy cái cảnh này quen không? Ông hạt tay chân bỗng run, gật đầu. Ừ ừ ngoan ngoan. Ông chưa nói xong câu thì thấp thoáng từ xa, ẩn khuất trong màn sương mù dày đặc ấy, bóng dáng một người phụ nữ mặc quần áo trắng hiện lên. Bước chân nhẹ nhàng như đạp không khí mà đi. Càng lúc càng tới gần chỗ của hai người rồi đứng sát ngay trước mặt cô ấy vẫn vậy mặt không có nhìn rõ mà chỉ cất giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh lẽo vô cùng nhưng từng ấy cũng đủ làm cho hai vợ chồng sợ hãi cực độ muốn ngất xỉu tại chỗ ông chủ bà chủ ban cho tôi bắt cháu con tôi nhịn đói cả ngày nay rồi ông hạt không dám nhìn thẳng chỉ cúi đầu đưa đôi, đôi tay đang rung bần bật như cây sấy của mình lên Lấy muỗng múc đầy bát Sau đó chậm rãi đưa cho cô gái Mà không dám hé lời gì Cô ấy đặt lên tay ông một nén bạc nhỏ Rồi theo gió bước đi Trong lúc ông bà đang hoảng loạn Chưa biết làm thế nào Thì ông lão tóc bạc từ trong nhà Đã chống gậy đi ra phía họ Cụ nhìn lấy bóng lưng cô gái Rồi bảo hai người Sao không đuổi theo cô gái ấy đi Bà Thị rung rung lắc đầu Mà đó cụ ơi Đuổi theo làm gì Sợ muốn chết hả Ông cụ vẫn mỉm cười Vuốt chùm râu mà nói <cười> Mà Thị có mà tốt mà xấu Cậu gái này gặp hai người lần thứ ba Phải không Lão Hạc gật đầu lia lịa. Hai lần trước ở nhà cũ Lần này cô ấy lại đến tận đây xin cháu. Chuyện này lạ quá à. Ông cụ lại nói. Mà cũng có mà tốt mà xấu. Chắc cô gái ấy đang cần ông bà giúp gì đó. Nên phải tìm đến ông bà. Thầu thiên vậy. Hai người nên làm phước giúp người ta đi. Giờ đi theo cô ấy xem làm sao. Biết đâu cô ấy. Vợ ông bà làm chuyện gì đó Bà Thị nhát gan Miệng méo mó và gà nổi khắp người Bà trung rung nói Bảo tôi đi theo ma Thì tôi thả chết còn hơn Tôi không đi được đâu Sợ quá cụ à Để sau này tôi tìm tay pháp nào giỏi Xin lá bùa Chưa vợ Lão Hạc cắt lời Tôi thì thấy cậu nói có lý đấy. hay đi xem người ta cần gì giúp không bà. Ông cụ nghe vậy, lại nói. Đi hay không là tùy vào hai người thôi. Đã gặp ba lần. Ác là có duyên. Ừ hơn nữa biết đâu. Hai người giúp cậu ấy. cậu ấy giúp lại hai người thì sao? Lúc ấy ai mà biết được? <cười> Đây... Cầm lấy cây gậy này. Nói xong, ông cụ đưa cây gậy mình đang chống cho lão Hạc, rồi quay người đi vào nhà. Lão Hạc đứng dậy, cầm lấy cây gậy, tuy không biết nó để làm gì. Ông kéo lấy vợ đi cùng, nhưng bà lại sợ hãi, nói Tôi sợ quá ông ơi, tôi không không đi nổi đâu ạ." Lão Hạc nhìn vợ rung như cây sấy, liền bảo Thế được rồi, bà cứ ở đây đi Tôi đi xem thế nào Bà Thị ôm chặt lấy tay chồng bảo Nhưng ở đây tôi lại sợ hơn Thôi tôi, tôi đi cùng ông Lão Hạc cũng đành lắc đầu ngán ngẩm Sau cùng bọn họ cũng đuổi theo cô gái áo trắng Lần này cô gái không hề biến mất đột ngột như mấy lần trước nữa Mà đi cực kỳ chậm rãi Giống như lời ông cụ kia nói dường như cố ý đợi hai người đi theo tuy vậy vợ chồng lão hạt cũng chỉ giữ khoảng cách khá xa không dám lại gần trong rừng không có con đường mòn nào trời lại quá tối nên họ di chuyển rất vất vả may có cây gậy của ông cụ mới mò mẫm di chuyển được Cô gái dẫn hai ông bà đi một khoảng khá xa, đến một lùm cây rậm rạp che khuất tầm nhìn, thì bóng cô gái cũng biến mất. Hai ông bà hốt hoảng chạy lên, nhưng xung quanh vẫn chẳng thấy cô gái đâu. Lão Hạc nuốt nước bọt một cái, miệng run rung nói. Bà thấy cô ấy đâu rồi không? Nãy tôi mới thấy ở đây mà. Bà vợ ôm chặt lấy tay lão, chỉ tay về phía trước. Rõ ràng tôi thấy cô ấy đứng ngay chỗ kia mà giờ lại biến mất tiêu luôn Mà phía trước đó, có cái gì đâu trời Lão Hạc dùng cây gậy mò mẫm đi tới Thì chân như vấp phải thứ gì đấy Mà ngã nhào xuống Kéo theo cả vợ mình Ông loạn choạng đứng dậy Nhưng ngay lúc này Không biết từ đâu Có tiếng trẻ con khóc vọng lên Trong không trung Khiến ông rung bắn cả người Ông quay sang hỏi vợ bà ơi, bà con nghe thấy tiếng gì không? kinh quá đi à! bà Thị rung lên bần bật, gật đầu lia lịa. có có, tôi tôi có nghe ông ơi, là tiếng con nít nó khóc. nhưng mà nơi hoang vắng như vậy, lại không có nhà cửa, không có ai, mà sao lại có tiếng con nít khóc như vậy được? tôi sợ quá ông ơi. lão Hạc sóc lại tinh thần cho vợ mặc dù bản thân mình cũng sợ hãi không kém. Ờ, không sao, mình tính đi bà. Mà khoan đã, dưới chân mình á có cái gì đó nó nhô lên đó bà. Nói rồi ông cúi người xuống mà sợ thử, lập tức cả người như bị điện giật ngã ra phía sau. Bà thị giật mình lắp bắp. Sao sao vậy ông? Lão Hạc hốt hoảng ú ớ. À, ơ ơ, trời, có có có mộ... Tiếng con nít lần nữa khóc toáng lên Khiến ông bà vốn đã hốt hoảng Này lại thêm sợ hãi Lão hạt chỉ tay xuống phía dưới bia mộ Lắp bắp sợ hãi Có, có tiếng con nít khóc dưới kia kìa bà ơi Trời ơi chạy chạy chạy Đến đây Thì hai người thần kinh đã căng thẳng cực độ Họ không nói gì nữa Mà hét toáng lên bỏ chạy thục mạng Vất vả lắm Mới trở lại căn nhà hoang trên núi Vừa bước vào Họ đã thở dốc không ra hơi Nhưng họ không để ý Là ông lão không còn ở đây nữa Sau khi bình tĩnh được đôi chút Hai vợ chồng mới ngồi lại Nói chuyện với nhau Bà vợ tuy hoảng sợ Nhưng mà vẫn nhảy bén hơn chồng Bà bảo Cô gái kìa Lúc mua cháo Cô có bảo là mua cho con ăn Lẽ nào là Lão Hạc nói ngay Là mua cho con cổ đó Bà lại nói Hay là tôi với ông xuống núi đi báo quan đi Ở huyện này Có ai biết tới mặt vợ chồng mình đâu Lo gì họ bị bắt Lão Hạc suy nghĩ Rồi bảo vợ Ờ được bà Tôi với bà cũng già rồi Cho dù bị bắt cũng chẳng sao Người ta cần giúp thì mình giúp đi Hai vợ chồng thống nhất với nhau Nhưng do trời tối Họ lại ở giữa rừng Nên sáng mai vợ chồng mới đi xuống núi Khi vào làng Hai người đều chọn đường vắng vẻ Mà đi đến nhà môn Nhưng điều không may Lại xảy đến với họ Vừa đi đến cổng nhà môn Thì đã bắt gặp ngay lão phú hộ cùng lão tàu Phía sau lão là chục người hầu Có hai kẻ đang khiêng một cái bao tải màu xám Không biết thứ gì bên trong Vừa mới thấy họ Lão Phú đã ra lệnh cho đám hầu Bắt ngay Do tuổi cao sức yếu Nên bà không chạy được Mà bị tóm gọn Nhưng ít ra Lão Hạc cũng đã mạnh miệng gạo lên Làm cho binh lính canh gác gần đấy chú ý Khiến Lão Phú không thể đem bọn họ đi đâu được Tất cả bọn họ Đều được đưa về huyện đường xét xử Tất nhiên người chủ động báo quan Chính là Lão Phú Ngay lúc này Từ phía gian nhà phía sau quan nguyện trẻ cũng nghe lính báo cáo có người muốn gặp thì đi ra vừa thấy mấy người của lão phú bắt vợ chồng lão hạt thì quan đã quát lão phú hộ lão làm cái gì vậy lão là quan hả mà dám bắt người ta ở công đường lão phú ngạc nhiên đổi quan huyện lúc nào cũng không rõ tự nhiên bây giờ lại xuất hiện người khác quan trẻ cũng nhìn ra vẻ mặt của lão liền nói hôm nay là ngày đầu tiên ta nhậm chức nói đi các người đến đây muốn giải quyết việc gì lão liền vẫy tay thả hai người ra sau đấy sai một tên dâng lên cho quan vật gì đó nhưng lần này quan lại cau mày nghiêm giọng nói ông đem bạc cho ta làm gì ta không nhận hối lộ lão có tên ta tống giam lão vào ngục về tội hối lộ không lão cúi đầu nịnh bợ chuyện này không dám thưa quan là chúc lòng béo ngài tấm bấu sức khỏe còn lo cho dân à quan lại quát người đâu bắt lấy hắn lão phú hơi ngạc nhiên quay sang nhìn lão người tàu kêu người lên lấy lại số bạc rồi cúi đầu bẩm à, thưa quan là do trong nhà này thông đồng với kẻ hầu trong nhà tôi trộm vàng khi chia chắn không đều Hai người này còn ra tay giết hai người đó. Nghe lão nói vậy thì lão hạt và vợ bất bình phản bác. Thưa quan, hắn nói lão, con cùng vợ vừa mới đến, làm sao có thể giết người được. Hơn nữa con cũng không trom vàng nhà lão. Lão Phú lại nói, Con già bằng tối này rồi, chưa thấy ai trờ tráng như vợ chồng lão hả thưa quan. Rõ ràng là lão giết người cướp vàng còn cái. Chính còn thấy tân mắt. Nói xong lão ra hiệu cho hai kẻ ngoài kia bước vào. Mang theo một cái bọc vải màu xám. Có máu đỏ chảy ra. Quang sai lính mở ra. Làm cho hai vợ chồng lão hạt kinh hoảng. Bởi vì bên trong chính là xác của anh dần Bị dao đâm một phát giữa ngực. Hơn nữa, lão còn sai người đem lên con dao mổ lận. Mà lão hạt dùng suốt 20 năm qua còn dính máu làm bằng chứng quang xem xét một chút rồi giận dữ quay sang nhìn lão hạt mà nói hai người còn có gì để cãi không vợ chồng ông tất nhiên phải cãi chứ kể hết toàn bộ sự việc cho quang nhưng tất cả đều trái ngược với lời vu oan của lão phú ở phía bên kia lão phú và lão tàu mặt hớn hở cười cực kỳ gian xảo rõ ràng là âm mưu thâm độc của hai lão vì không đuổi kịp nên đã cho người phục sẵn ở nhà của anh dần đợi anh về rồi ra tay sát hại vừa hay đang định đem xác anh dần đem lên báo quan vụ họa cho hai vợ chồng lão hạt thì gặp hai người hai lão cảm thấy thật là may mắn trong khi quan đang xem xét lời kể của hai bên nhưng bên lão phố lại có đầy đủ nhân chứng vật chứng kết quả khám nghiệm thi thể Cũng cho thấy anh giận mới chết đêm qua Trong người vợ chồng lão hạt Lại có năm lượng vàng Hai người có cãi Nhưng chứng cớ rành rành Cho dù bị oan Nhưng không thể nào bào chữa được Hoàng xem hồ sơ cáo trạng một hồi Rồi nói Hai ông bà có nhân chứng hay gì không Làm sao xác minh những lời vừa nói là thật Lão hạt quay sang nhìn vợ Trong mắt ánh lên một tia tuyệt vọng thưa quan có một ông lão làm chứng lúc đêm qua bọn con lên ở trên rừng nhưng mà ông ấy đi đâu mất bọn con không có tìm thấy lão phú trợn mắt nói nói tầm bậy rõ ràng chẳng có ông lão nào đây cả trước mặt quan còn dám nói sằng nói bậy tội đáng chết quan huyện đập bàn quát cầm miệng lại ta là quan hay ông là quan mà lớn tiếng thế hả Nghe vậy lão Phú vội căm miệng lại Nhưng trong lòng cực kỳ yên tâm Hai vợ chồng biết phen này Mình khó thoát Nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý Lão Hạc thở dài thưa à, Thưa Quang Giờ con nói gì cũng vô ích Phận dân đen thì phải chấp nhận Cho dù con cùng vợ Có bị sử tử cũng không sao Nhưng con xin Quang một điều à Quang nói ngay Hai người cứ nói Lão Hạc đáp Dạ thưa Con người phụ nữ mua cháu mà con kể đó Chẳng phải là người đâu quan. Lúc tối con cùng vợ con gặp Rồi đi theo cô ấy đến mộ cổ Thì nghe tiếng khóc con nít Con chỉ mong Quang cho người lên đó đào mô ra Lỡ đứa bé nó còn sống Còn hai vợ chồng con ở chết cũng được ạ Quan gật đầu đang định bãi đường sai lính đi đến chỗ hai người kể thì vô tình bắt gặp cây gậy trên tay một kẻ hầu của lão phú quang mới hỏi cây gậy này là của ai lão phú lắc đầu không biết thì tên hầu liền cười nói là con nhặt được của hai vợ chồng lão quang thích thì có thể lấy ạ chợt quang dừng lại cầm lấy cây gậy trên tay mắt bỗng đỏ hoe chợt quang quay sang nhìn hai vợ chồng rồi bảo ông cụ mà hai người gặp mặt mũi như thế nào, có thể nói cho ta biết được không? Lão Hạc gật đầu kể lại, nghe đến đây Quang xúc động không thôi, chẳng nói chẳng rằng liền sai lính trói tay chân của lão Phú với lão Tào lại, khiến cả hai kinh ngạc thảng thốt. Ơ, ơ Quang Quang làm gì thế? Đáng lẽ phải bắt hai người này chứ. Quang không đáp. Mà đỡ hai vợ chồng lão hạt dậy Xúc động nói Màu Màu được ta đến chỗ hai người vừa nói Vợ chồng lão hạt ngạc nhiên vô cùng Chẳng biết vì sao Quang lại làm như vậy Nhưng bọn họ cũng dẫn đường cho quang lên núi Nơi mà lão hạt cùng vợ Thấy cái ngôi mộ kia Lính tráng cùng quang đều mang cuốc sẻn Lại có lão phú Cùng mấy người bị trói theo cùng Khiến cho dân làng trông thấy Cũng tò mò đi theo đi mất hai canh giờ thì bọn họ cũng đến tận nơi ngôi mộ được vợ chồng lão hạt tìm thấy nhưng không biết từ lúc nào ông lão chủ căn nhà trong rừng đã ngồi khoanh chân trước mộ mà niệm kinh thấy người này quan liền quỳ xuống trước mặt bàn dân thiên hạ mà quỳ lạy rừng rừng nghẹn ngào thầy mấy năm rồi còn mới gặp thầy ông cụ mở mắt mỉm cười hiền từ nói Quang hắng nói: Đào đất lên đi, cứu lấy đứa bé. Ta đang xìu đầu cho cô gái kia. Vợ chồng lão hạt ngạc nhiên vô cùng. Thì ra người này là thầy của Quang. Chả trách Quang thấy cây gậy thì xúc động như vậy. Lúc này đám lính cũng hì hục đào đất. Do mộ có vẻ còn mới, nên rất nhanh lớp đất phía dưới đã được đào lên, nắp quan tài lộ ra giữa ánh nắng mặt trời. Lúc này dường như bị tiếng động lạ đánh thức. Tiếng khóc trẻ con vang lên từ bên trong truyền ra, làm cho dân làng khiếp đảm không thôi. Nhưng mà vẻ mặt của lão Phú với lão thầy Tàu thì biến sắc nhanh chóng. Lật nắp quan tài lên, người ta trông thấy bên trong có một người phụ nữ trẻ mặt mũi trắng mệt đã chết. Còn bên cạnh là một đứa trẻ sơ sinh mặt mũi hồng hào nhưng rất yếu ớt, đang khóc oe oe. Bà Thị thấy vậy thì rưng rưng nước mắt, lập tức chạy lại bế đứa bé lên, rồi bà hớt hải hỏi: "Ai, có ai có sữa không, cho nó bú?" Trong đoàn người đi theo, có người phụ nữ bước lên. Khi đứa bé được bú sữa thì nó nín khóc. Người dân xung quanh cũng xót xa, bàn tán xôn xao. Trời đất ơi, Từ cha sanh mẹ đẻ đến nay Chưa bao giờ tôi thấy có đứa trẻ nào Sinh ra trong quang tài người mẹ Đã chết như vậy luôn á Đúng thật là tội nghiệp mà Mà nhìn kia Có phải cô lành không Vợ của chú giận Ờ đúng rồi nè Trời ơi chả trách mấy hôm nay Không thấy cô ấy đâu Trong khi bọn họ bàn tán xôn xao Lúc này có vẻ như ông cụ cũ Cũng siêu độ xong Ông đứng dậy nhìn quang trẻ mà nói mới đó mà đã thành danh rồi nhưng con phải nhớ kỹ làm quan là phải thành niềm chính trực lo cho dân không được trục lợi cho mình còn nhớ kỹ chưa quan trẻ mắt đỏ hoe xúc động gật đầu sau đấy quan lại bảo sao mà người chết có thể sinh con được hả thầy ông cụ thở dài đáp là quỷ máu tình mẫu tử thiền liên đã đồng lòng đến trời đất. Điều này cũng là lần đầu tiên ta thấy. Nhưng ta có đọc trong sách cổ, xưa nay vẫn có trường hợp xảy ra. Khi người mẹ đứt hơi, bào thai đã xuống dạ con rồi. Nhưng mà muốn đứa bé còn sống trong bụng mẹ, thì chắc chắn có kẻ đã âm thầm giỡn thủ đoạn nói xong, ông quay sang chỉ vào người lão tàu, nghiêm giọng vạch trần: Hắn muốn ăn cành thời nhi, hắn là một thầy pháp. Chính hắn đã giết cô gái này bằng bùa ngải, rồi giữ thai nhi trong da con một ngày. Nếu người nào mà mấu bụng cô ấy lấy con ra, thì gái cũng sẽ ám lên người đó. Thế nên lão mới phải nhờ người kia làm hộ. Nhưng ngải chỉ có tác dụng với người chết trong một ngày mà thôi Quan trận mắt nhìn lão tàu Lập tức toán lính giáo mát đầu kiếm liền kề lên cổ lão Khiến lão sợ xanh mặt Ông cụ râu bạc lại nói tiếp Sau khi ngải hết tác dụng Cơ thể người mẹ sẽ trở lại bình thường Lúc này áp lực khí trong cơ thể cũng thay đổi Tạo thành một lực vô hình Đẩy đứa con ra Nhưng có chuyện này Ta cũng không giải thích được Tại sao đứa bé Có thể sống trong hoàn tài tối ồn kia? Người mẹ làm cách nào Mà đúc cháu nuôi con mình Ờ Âu cũng là do trời Nghe ông nói đến đây Mọi người đều râm rớm nước mắt Tình mẫu tử thật là thiên liên Hoàng nghe xong Thì ngậm ngùi phán tội tại chỗ người này tuy không phải là con dân nước ta nhưng đến đây làm săn làm bậy hãm hại một người mẹ đang mang thai ta thay ý vừa xử chém hắn tại chỗ còn lão phú hộ là người dân trong nước lại tiếp tay cho kẻ xấu hãm hại dân mình cũng bị xử tử những người biết chuyện mà không báo hồ theo ý bọn hắn thì tống giam hết đời lão tàu nghe xong Thì cả thân người béo nút rung lên bần bật. Lão Quýnh Quán chối tội. Ờ, ngộ, ngộ, là do hắn mời về. Ngộ, ngộ không biết gì hết á. Lão Phú mặc xám xịt, khóc lóc cầu xin. Ờ, bẩm quan là hắn báo với con, là nhà con nhiều tiền. Phải dâu thật kế, nên mới báo con lập thần dứ của Nhưng mà đấy lập đàn, thì hắn cần được ăn canh thai nhì. cho nên, ơ, ơ. Ông cụ thâu bạc lại thêm tức giận vì ông đã nghe qua lời kể của lão hạt về cái đám cưới kia. Thần dữ của lão cưới vợ cho con trai rồi đem chồng sống người ta làm thần dữ của lão thật độc ác mà. Hoàng nghe vậy càng thêm tức giận lập tức vùng tay xuống. Lính thấy lệnh liền kéo hai lão già ra chỗ vắng hai tiếng kêu thảm thiết vang lên hai tay đầu đã bị chém bay lăn lông lóc dưới nền đất cuộc đời của hai lão khốn nạn độc ác kết thúc từ đây một lát sau hoàng cũng cho người đem xác anh dần đi lên rồi chôn cất chung huyệt vợ lúc này ông cụ nhìn vợ chồng lão hạt đang rơm rớm nước mắt rồi bảo hai người giúp người mẹ này âu cũng là cái duyên ông cũng không có con có phải không? Đứa bé này ai do hai người cứu nên hai người nhận nuôi nó đi. Bà thị trừng trừng đứt mắt cật đầu, bế đứa bé trên tay, bà thấy thương nó vô cùng, lại nhớ tới lời cha về báo mộng, thị trà quý nhân mà ông nhắc tới lại là cô gái này. Còn đứa con là đứa trẻ bà bế trên tay. Lão Hạc nhìn bà, rồi nhìn xuống đứa bé mà xúc động nói: à... Số trời cho chúng ta đưa con bà Phải cảm tạ trời đất Chúng ta sẽ nuôi nó nên người Không phụ tình mẫu tử thiên liên Bà gật đầu Ừ Đúng đó ông cảm tạ trời đất Quang nhìn hai người gật đầu Sau đó Xài lính trả cho họ năm lượng vàng thu được Rồi dẫn họ về căn nhà của anh dần Cũng bởi nhà ông bà Bị phú hộ đốt cháy Nên họ ở lại đây luôn Trong lúc mọi người giải tán Không biết ông già tóc bạc Lại biến mất từ lúc nào quan tìm mãi Mà vẫn không thấy Sau khi cha mất Con trai lão phú hộ Lại không hề buồn Mà ăn chơi trắc tán Chỉ một vài năm sau đã tiêu sạch của cải Còn hai vợ chồng lão hạt Thì vẫn mở quán cháo như xưa Chỉ dùng một lượng vàng mở quán Với tiêu dùng hàng ngày Còn bốn lượng đem chôn đi, đợi đứa nhỏ sau này lớn lên sẽ giao cho nó. Lão Hạc cũng bỏ nghề mổ lợn, cứ vậy cuộc sống trôi qua trong êm đềm. Nhưng nào có ai biết, cứ mỗi đêm trầm hay mồng một, người phụ nữ kia lại hiện hồn về, đứng ghé đầu qua khung cửa sổ nhỏ, nhìn đứa trẻ ngủ ngon lành, mà bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện mang ngắn, hồn ma báo oán, tác giả Mạnh Tuấn. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Trần Thi chúc quý thính giả một đêm ngon nhất. Thân ái chào tạm biệt.